kính ân đức của cha mẹ. Sinh, người mẹ phải khó nhọc cưu mang hơn 9 tháng, chịu sự đau đớn trong lúc đẩy thai nhi ra khỏi lòng mẹ. Túc, nuôi dưỡng, nâng đỡ, chăm nom, săn sóc hài nhi cả vật chất lẫn tinh thần. Tình cảm rất tự nhiên nhưng gắn bó ân cần, nên khi cha mẹ nhìn con thêm hân hoan vui vẻ, bé nhìn cha mẹ càng mừng rỡ cười tươi. Súc, cho bú mớm, lo sữa nước cháo cơm chuẩn bị áo sống ấm lạnh theo thời tiết mỗi mùa, trông cho con lần hồi biết cử động, điều hòa và nên vóc nên hình cân đối xinh đẹp. Dục, dạy dỗ con thơ động chân cất bước linh hoạt tự nhiên, biết chào kính người lớn, vui với bạn đồng hàng, tập con từ câu nói tiếng cười hồn nhiên vui vẻ. Khi trẻ lớn không thì khuyên răn dạy dỗ con chăm ngoan, để tiến bước trên đường đời. Dạy con từ thuở còn thơ. Mong con lanh lợi, mẹ cha yên lòng. Vũ, Âu Yếm Nâng niu, vuốt ve, bế ẵm. Để con trẻ vào đời trong tình cảm triều mến thân thương. Cố, chăm nom, thương nhớ, đoái hoài, cố cập con trẻ từ tấm bé đến khi không lớn, lúc ở gần cũng như lúc đi xa. Con đi đường xa cách. Cha mẹ bóng theo hình. Ngày đêm không ngơi nghỉ. Sớm tối dạ nào quay. Phúc, giữ gìn, đùm bọc, che gió, chắn mưa, nhường khô, nằm ướt hay cha mê quên mình chống đỡ những bạo lực bất cứ từ đầu đến, để bảo vệ cho con. Phục, theo khả năng và tâm tính của trẻ mà uống nắng, dạy dỗ, tìm phương pháp hướng dẫn trẻ vương lên hợp tình đời lễ đạo, tránh cho con bị lôi cuốn bởi tiền tài ảo vọng, vật chất và thị hiếu bên ngoài. Trưởng, lo lắng tận tình, đầu tư hợp lý, cho con học tập để chuẩn bị dấn thân với đời, cố vấn cho con nên vợ thành chồng xứng hợp với gia phong, thế đạo. Dù không cố chấp vấn đề môn đăng hộ đối, nhưng vợ chồng so le về tuổi tác, trình độ, sức khỏe và khả năng thu hoạch tiền tài. Cũng thiếu đi phần nào hạnh phúc lứa đôi, mà tuổi trẻ thường vì tiếng sét ái tình, làm lu mờ lý trí, khi tỉnh ngộ xem như chén nước đã đổ, khó mà lấy lại đủ.